c h ưu ơ ngươi n Hình Cường này triển thần g 432, Cú Thức Lúc Dạ Dễ Mạ Đồm Phở thi Tập y t a thi t r i Già, ể n A Mạ Tề c h ị u đến này cái m ộ t chĩa ố dẫn n lực ả hưởng, Phở tránh không thoát, hội nhiều chúng như chúng nhiều như h Cường người công, n g của Tập tuyệt tụ ta mặt ta vậy vậy Dễ Đồm đối đối vây áo con mắt tràn đầy tiên huyết coi như là ủ chỉ hạ nhất tộc người có thể không phải đến vĩnh hằng mạn dễ k ỳ ủ tầng thứ giống như hắn nhiều như vậy lần sử dụng nhãn thuật cũng là ăn không tiêu a được hạ tặc cả cả, cả s ỉ cũng biết đây là tốt nhất cơ hội hai người mạn dễ k ỳ ổ xạ dìn gẳng cùng nhau nhìn chằm chằm cường tập phở dễ đổm hai cái bất đồng địa phương chuẩn bị cùng nhau thi triển đồng thuật thực sự là phiền thoái hiện tại ta đụng phải đãi ngộ nhưng là ủ chỉ hạ m à đạ dạ đều không hưởng thụ qua a huế thổ chuyển sinh ủ trí hạ mạ đạ dạ chỉ là đối mặt ngũ ảnh liên thủ vây công mà thôi ta cũng là đối mặt xạ rủ toby b e n lục đạo m à n dễ k ỳ ủ cả cả sĩ cùng m à n dễ k ỳ ù ủ trí hạ ít t r ĩ a đám người vây công a dịch thần đi qua cường tập phở dễ đổm bàn điều khiển trước tiên thấy được hạ tặc cả cả sĩ cùng ủ trí hạ ít t r ĩ a động tác xem ra chỉ có thể xử giờ ụ ng một giờ gì ở tiêu hao tế bào bốn trăm năm mươi bảy một thọ mệnh nhắc tới cao cường tập kích phở dễ đổm tính năng do đó thoát khỏi chỉ bạ c ụ tẻn xảy ảnh hưởng dịch thân vừa định sử dụng một giờ giây ở thời điểm mạ bì thân thể t r ợ t b ộ c phát ra một cổ cường đại cửu vĩ chặt c ả một con so với tình huống bình thường xì a hình thể nhỏ một chút nửa cửu vĩ từ mạ bì trong cơ thể b ộ c phát ra cửu vi chặt c ả hội tụ mạ thành làm sao có thể cửu vĩ nguy hiểm như vậy vi t h ú xa ẩn cư nhiên không có ở trên người của hắn hạ phong ấn không chỉ là b ẻ n lục đạo ngay cả ở đây hết thể nhì dạ đều thử ra người người đều biết cựu vĩ lực phá hoại khủng bố đến mức nào bằng không ngủ chỉ hạ m ã đạ dạ cũng sẽ không thao túng cựu vĩ trở thành chính mình thông linh thú có thể x a ẩn mới vừa cướp lấy cựu vĩ không bao lâu cựu vĩ chắc đúng bọn họ căm thù đến tận xương tủy mới đúng x a ẩn c ư nhiên không phải phong ấn cựu vĩ điều này thật sự là quá mức nghe rợn cả người ngăn cản hắn xạ rủ tô bị một ngụm hỏa độn phóng ra đi qua nhưng cái trình độ này hỏa diễm đối với cựu vĩ mà nói bất quá là mưa bùi m à thôi cúc ngay hai cái to lớn đuôi quất về phía hạ tặc cả cà s ỉ cùng ủ trì hạ ít chia ở mới a bè mc ị h có trong chiến đấu hắn cũng đã biết ủ trì hạ ít chia cùng hạ tặc cả cà s ỉ nhãn thuật hiện tại nơi nào sẽ cho hai người bọn họ thi triển nhất kích tất sát đồng thuật cơ hội ta r g e t nhất chính là ủ trì hạ nhất tộc người hắn chẳng lẽ là muốn cả dù dạ mạ bi ký nơ bệ ở đây hết thể thấy qua dịch thần không phải gì nù gì kỳ lại tiến nhập hoàn mỹ nhất xù cả c ủ kiểu mẫu một màn nhân lập khắc toát ra giống nhau ý niệm trong đầu lúc nào vĩ thu trở nên tốt như vậy sống chung rồi hạ không cần phong ấn cũng có thể v ĩ thu hóa coi như là thân là hoàn mỹ gì nù gì kỳ kỳ nở bệ ẹ cái này phút chốc cũng có một loại nao vỡ cảm giác k i ể u vĩ dịch thần cũng kinh ngạc nhìn k i ể u vĩ xù cả c ủ sẽ như thế giúp hắn hắn là lý giải nhưng cửu vĩ như vậy giúp hắn thật ra khiến hắn có điểm không kiểm chuẩn bị h ừ ta chỉ là chán ghét ủ trì hạ nhất tộc người mà thôi cửu vĩ sơn đờ giờ vô cùng ngẩng đầu nói rằng được rồi may mắn ta không phải ủ trì hạ nhất tộc người dịch thần lộ ra một k i a hội ý nụ cười cho nên tính là ngươi hảo vận bởi vì hôm nay ngươi đối thủ không chỉ là ủ trì hạ người mà sáng tâm tình của ta cũng không tệ cửu vĩ lao tới sau đó không vào dịch thần trong cơ thể cu dạ mạ hình thức mở ra dịch thần mắt sáng lên lúc đầu hầu như tiêu hao sạch sẽ trả cờ dạ chẳng những viên mãn không gì sánh được hơn nữa còn có hầu như không dùng hết trả cờ dạ có thể tiêu xài dù sao sủ cả củ hình thức xuống trả cờ dạ khổng lồ rất nhiều lần chỉ thấy dịch thần cả người bị kim sắc hỏa diễm vây quanh tóc hậu ngạch duy bằng n ế t lên cổ áo vị trí hiện hiện ra hát sắc câu ngọc phía sau lưng xuất hiện nhất kiện trả cờ dạ hình thành áo khoác thoạt nhìn phong cách đến mức tận cùng đây là ta lần đầu tiên cùng ngươi cùng nhau tiến nhập cụ dạ m ạ hình thức cho nên thời gian hữu hạn hơn nữa đây chỉ là một nửa của ta trả cơ dạ một nửa kia trả cơ dạ còn tại đằng kia nữ nhân trong cơ thể cho nên ngươi tốt nhất nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu cựu vị nhắc nhở chỉ là một nửa trả cơ dạ tiến hành cụ dạ m ạ hình thức liền lớn mạnh đến mức này nếu như là hoàn chỉnh dưới trạng thái cụ dạ m ạ hình thức đâu dịch thần cảm thụ được trong cơ thể ý điều động khổng lồ trả cơ dạ hắn rốt cuộc minh bạch vì sao nhận giới người vì sao lũ chỉ hạ mạ đã dạ vì sao làm tay hạt hỉ dạ mạ bọn người đối với vĩ thú đều đối với cựu vĩ lực lượng nhớ mãi không quên thật là cường đ ạ i trả cờ dạ cái này một cỗ trả cờ dạ coi như không phải cảm giác nỉ dạ đều có thể rõ ràng cảm nhận được hắn trả cờ dạ vốn là muốn ngã vào đáy cốc cứ nhiên một cái tử khôi phục qua đây hơn nữa trở nên khổng lồ như thiên lũ chỉ hạ ít c h ì a sắc mặt khó coi rất nhãn thuật t ạ mạ t ệ giả nhãn thuật thần uy bị c ử u vĩ đánh bay hạ tặc cả cạ s ỉ cùng ngụ trì hạ ít chĩa cùng nhau thi triển nhãn thuật cú dạ mạ hình thức cường tập phở dễ đ ồ m cường tập phở dễ đ ồ m nhất thời buộc phát ra lực lượng cường đại cường tập phở dễ đ ồ m vũ khí uy lực khung máy móc tính năng hoàn toàn quyết định ở dịch thần trả cờ giả cường độ bên trên có cú dạ mạ kiểu mẫu cường đại trả cờ giả dưới sự ủng hộ cường tập phở dễ đ ồ m tính năng đạt tới xưa nay chưa từng có cao độ một tiếng to lớn tiếng xe gió vang lên quang c h i rực lóng lánh ra ánh sáng màu vàng tám đạo đột kích pháo laser pháo điện tử phục tương pháo laser cùng nhau hướng về phía sau lưng chỉ bạ cụ thẻn sầy phong ra nước mắt cường quang bao trùm cả viên chỉ bạ cụ thẻn sầy ở vũ khí bắn trong nháy mắt cường tập phở dễ đổn quang c h i rực buộc phát ra cường đại động lực trong nháy mắt tránh thoát bạo nổ thiên tinh dẫn lực xông về viễn phương lúc đầu tuyệt đối có thể c h ú n g mục tiêu cường tập phở dễ đổm thần uy nhất thời thất bại ạ mạ tệ giạt nhưng là bị cường tập phở dễ đổm trùm sáng khiên cho đón đỡ ở có liên tục không ngừng k i ể u vi chặt cả chống đỡ chúng tia sáng khiên ngăn cản ạ mạ tệ giạt tuy là phải tiêu hao số lượng cao trả c ờ d ạ nhưng đối với thân ở cụ d ạ mạ k i ể u mẫu dịch thần mà nói căn bản không coi vào đâu lần này phiền toái ni dạ liên quân hết thể cao tầng sắc mặt đều khó coi hơn đến mức tận cùng g â y t ẩ m hỗn đăng nhìn r t ca bị giết nhưng vẫn bị mở ra cựu vi chặt cả kiểu mẫu mã bị đám người cản lại kỳ nở bệ ẹ、e、rốt cuộc tìm được cơ hội thoát thân há mồm bắn ra một viên màu đen vĩ thú ngọc bắn về phía cường tập phở dễ đổm vĩ thú ngọc cường tập phở dễ đổm cũng không quay đầu lại hướng về sau r ố i chu cái tay lòng bàn tay ở giữa ngưng tụ ra một viên vĩ thú ngọc cầu thả cầu vô tốt